Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4.018 kỳ quái thực lực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đồ giả mạo. Lâm Hiên ngược lại thực bị nói đúng xứng sờ xứng sờ. Sau đó nhìn không. Được cười lên. Không nghĩ tới đối phương lại là đem tự mình như vậy. Đối đãi Khó trách hắn trên mặt không có có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bất quá hắn nói mình bản thân bị trọng thương lại là chuyện gì xảy ra, đâu, hóa thân gặp cường địch Bất quá tự tự luyện chế hóa thân thế nhưng mà dược linh thân thể. Theo lý thuyết là không có như vậy yếu ớt địa phương. Dù cho bị trọng thương cũng rất dễ dàng khôi phục, nói như vậy, hắn. Lúc này đây đối mặt khó khăn thật đúng là là không như bình thường. Từ vô ma quân không ở chỗ này, vị kia ma nham thành chủ có bản lãnh. Lớn như vậy sao? Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng rất nhanh tựu ném chư sau đầu mất. Sự tình có nặng nhẹ trước giải quyết trước mắt ra hỏa mới là chính. Đề, Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà nụ cười kia nhìn. Lại làm cho người khắp cả người phát lạnh cũng khó trách. Lâm Hiên đối với chính mình người, từ trước đến nay không sai tiểu. Thuyết đều là vô cùng tốt địa, mấy cách đồ nhi càng là phi thường sủng. Nịch hôm nay trông thấy thượng quan tỉ muội bị đánh được mệnh huyền. Một đường bộ dạng trong nội tâm làm sao có thể không nóng nảy. Sau đó là tích góp từng tí một đại lượng nổ khí. Hết lần này tới lần khác ma đầu kia còn là một bộ rất chảnh bộ dạng. Đây không phải là tự gây nhiệt không thể sống, ông cụ thắt cổ, muốn. Chính mình muốn chết sao? Lâm Hiên dáng tươi cười, cũng lại để cho cái kia đầu chọc ma tôn cực. Không thoải mái, hét lớn một tiếng, lập tức đùng đùng thanh âm truyền. Vào lỗ tay, đầy trời lôi đình đại tố. Màu đen tia trước vặn thành một cỗ. Lập tức hóa thành một dữ tợn mặt. Sao như lấy lâm hiên phúc rơi, Thanh thế hiển hách nhưng mà lâm hiên lại nhìn như không thấy tại Khổng lồ kia uy năng hạ liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thằng đến mặt sao vọt tới chỗ gần. Mới hét lớn một tiếng. Mắt thường có thể thấy được sóng âm ở trên hư không tạo nên điểm một. Chút chạy lệnh. động sau đó... Cái kia rung động không ngừng hướng phía bốn. Phía khuyết tán mà đi trở nên kịch liệt vô cùng. Một đảo cương phong. Lăng không mà lên. Khó có thể ngôn ngữ sắc bén cùng mặt dao đụng vào nhau. Dễ như trở. Bàn tay liền đem thứ hai xé sách thành bột phấn. Cái này. Điều này sao có thể đâu. Cái kia đầu chọc ma tôn nghẹn họng nhìn chân chối không có tin tưởng. Chính mình con mắt chỗ đã thấy một màn Lâm Hiên không có đồng thủ Càng chưa nói tới tế ra bảo vật gần kề Hét lớn một tiếng Liền đem công kích của mình bài trừ Chẳng lẽ là Phật môn sư tử hống Không đúng Chỉ là rất bình thường sóng âm Dựa vào linh áp nhất lên Cương phong là có thể như thế như vậy Thế như trẻ tre Bưu hẳn là duy nhất hình dung Nói không thể tưởng tượng nổi cũng không đủ Trước mắt thằng này Cũng không phải cái gì đồ giả mạo Đầu trọc ma tôn khắp Cả người phát lạnh rồi Nhưng mà việc đã đến nước này Hối hận cũng không chỗ hữu dụng Tại Lâm Hiên nhìn soi mói Hắn không có khả năng tìm được cơ hội trốn Đi Chẳng lẽ mình lại ở chỗ này vẫn lạc Không Sẽ không đâu Cái kia lâm tiểu tử rõ ràng đã bản thân bị trọng thương rồi, hôm nay hẳn là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia. Có lẽ đã là hắn cuối cùng sức mạnh. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hôm nay lâm hiên bất quá là miệng cọc gan thỏ hổ giấy, mình nhất định không thể bị hắn hù sợ. Nhiều loại ý niệm trong đầu trong đầu chuyển qua đầu chọc ma tôn trên. Lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười Tay áo phất một cái Ngâm Đen ma khí theo thân thể của hắn mặt ngoài một loạt mà ra Sau đó từ Bên trong bay ra một thanh như núi cao cao cử phủ Là thằng này bổn mạng bảo vật Hắn một kích này thế nhưng mà chút nào giữ lại cũng không Hiển nhiên thằng này trong nội tâm mặc dù có nhiều loại suy đoán Nhưng đối với Lâm Hiên, như cũ là là kiêng kỷ vô cùng, hắn một kích. Này, chính là muốn muốn một lần là xong, đem Lâm Hiên gọn gàng diệt. Sát ở tại đây. Nhưng mà chỗ nào có dễ dàng như vậy? Hoặc là nói, hắn giờ phút này làm như vậy, căn bản là cùng nói chuyện. Hoang đường viện vông kém phàng phất. Đối mặt đầu chọc ma tôn kinh thiên nhất kích, Lâm Hiên bên khóe miệng. Mang theo nụ cười thản nhiên, nụ cười kia giống như là gió xuân ấm áp. Lại mang theo vài phần đùa cợt chi ý. Thật sự là ngu xuẩn vô cùng, hạt gạo chi châu cũng dám tài hảo. Nguyệt trước mặt biểu hiện ra nó vầng sáng. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía. Trước điểm ra, vô thanh vô tức trong hư không kích đồng lấy một cỗ rượu gì pháp tắc. Chi lực. Sau đó răng rắc một tiếng truyền vào lỗ tay, cái kia giống như núi. Cao cử phủ, mặt ngoài có vô số vết giản hiện hiện mà ra. dậm dạp chẳng chịt như mạng nhện bình thường toàn bộ bò đầy. ma khí tiêu tán, cái này bảo vật đã linh tính đều không có, hóa thành. Sắt thường, xuống chuỗi lạc. Đầu chọc ma tôn một ngụm máu tươi phụt lên trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đối phương như thế cử trọng nhược khinh sẽ phá hủy chính mình bổn Mạng bảo vật. Chẳng lẽ vừa rồi sở hữu suy đoán tất cả đều là sai hay sao? Nhưng mà lúc này sâu hơn cứu đắt là một điểm ý nghĩa cũng không, hắn. Tình cảnh hiện tại không song đến tột đỉnh tình trạng. Đầu chọc ma tôn bàng hoàng không liệu mà Lâm Hiên đã đồng thủ. Thân hình lói lên không biết như thế nào liền đi tới đối phương bên. Người như rủi mịt Đối phương căn bản phản ứng không kịp đã bị Lâm Hiên một quyền đánh vào trên thân thể hắn. Lâm Hiên thực lực không cần để một quyền này xuống dưới theo lý hắn. Bất tử cũng có thể xóa nửa cái mạng địa phương. Nhưng mà lại tuyệt không đau tựu phản phất gió nhẹ quét kiến càng. lay cây đầu chọc ma tôn trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ. Nói đối phương thật sự là nỏ mạnh hết đà. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Phúc phúc phúc. Lâm Hiên lại liên tiếp sổ quyền đánh ra. Cái chán bụng dưới đan điền khí hải. Hắn bị đánh trúng vài chỗ chỗ. Hiểm nhưng mà như cũ là một điểm không đau Như thế ngồi thực suy Đoán của mình đầu chọc ma tôn không khỏi vui mừng quá đỗi rồi Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc Mình nếu là đem lâm Hiên diệt trừ tư vô đại nhân không phải trùng trùng điệp điệp ban Thường chính mình không thể Vận khí thật tốt quá Thật sự là thượng thiên giúp ta Vì vậy hắn nghe răng cười suy nghĩ. Muốn đem lâm hiên bắt sống. Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện mình rõ ràng không hiểu thấu không. Thể động đẩy. Không. Không chỉ là không thể động đẩy. liền toàn thân pháp lực. Đều không thể vận chuyển. Vèo. Do trên bầu trời té rớt đầy bụi đất trực tiếp đụng vào một mảnh. Trong phế tiếp mặt. Là vừa mới phàm nhân thành trì Bị vực ngoại thiên ma nhóm tập kích San thành một mảnh đất bằng Lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi Chỉ còn Lại có một ít đổ nát thây lương Ôi Đầu chọc ma tôn giấy du lấy bò lên Lại phát hiện mình đã đã rơi vào Mình đầy thương tích hoàn cảnh Toàn thân có vài chỗ gãy xương Nội phủ cũng có máu tươi chảy ra Hắn sợ ngây người Không thể tin được trước mắt đã phát sanh một màn. Chính mình thế nhưng mà đường đường độ kiếp cấp bậc vực ngoại thiên. Ma thân thể cũng trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ qua, so kim. Cương còn muốn chắc chắn tựu tính toán tạm thời không cách nào đem. Pháp lực thi triển ra lại làm sao có thể ngã một phát tựu chật vật. Đến tình trạng như thế. Ngu xuẩn, ngươi bây giờ không chỉ có riêng chỉ dùng để không xuất ra. Pháp lực đơn giản như vậy. Lâm Hiên bên khói miệng mang theo vẻ chây cười chẳng lẽ ngươi không? Có có cảm giác đến của mình tứ chi bách hài kinh mạch các nơi đều. Tràn ngập có vượt gì pháp các chi lực sao? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đầu chọc ma tôn trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lúc này hắn tựa như một đầu, bị nhổ răng lão hổ, không có lực lượng cảm giác lại để cho hắn cơ hồ, đã đến phát điên tình trạng, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.